quy mô chương 879, Kinh thiên chịu chết, lên, canh thứ 3. Diệp Hiên tâm tình rất tồi tệ. Xưa nay không không có giống hắn bây giờ bết bát như vậy qua. Đồng thời, ở đáy lòng của hắn còn đầy dẫy một luồng nồng nặc vô lực. Sở khuyên Tâm ngay ở trước mắt của hắn, bị cầm tù đang dùng sao băng thần thạch chế tạo thí nghiệm cột, nhưng Diệp Hiên hắn lại bất lực. Hắn đã dùng hết toàn lực, nghĩ hết biện pháp, thử trăm ngàn lần đều không thể đem này thí nghiệm cột đánh vỡ. Hắn nắm rồng mũi nhọn tay bởi vì hổ khẩu bị đánh nứt mà nhỏ xuống giọt giọt máu tươi. tử Hoàng theo Ma Long trong nhẫn chui ra, Trôi nổi ở giữa không trung, lặng lặng nhìn cái kia chút nào không hề từ bỏ Diệp Hiên, lông mày nhíu chặt cùng nhau, trên khuôn mặt tràn đầy nồng nặng bất đắc dĩ. Nàng không biết nên làm sao đi khuyên bảo Diệp Hiên. Hơn nữa, nàng biết bất luận nàng khuyên nhủ thế nào cũng sẽ không đạt được bất cứ hiệu quả nào. Nàng từng thấy Diệp Hiên chỉ nhớ, biết bị vây ở thí nghiệm cột bên trong nữ nhân này ở Diệp Hiên đáy lòng có thế nào sức nặng. Đối với hắn mà nói là trọng yếu đến cỡ nào. Hơn nữa, dùng bây giờ sở khuyên tâm trạng thái, mặc dù là Diệp Hiên có thể đưa nàng theo thí nghiệm cột ở chỗ cứu ra cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Nàng đã không còn là Diệp Hiên biết nàng. Tung tung tung. Diệp Hiên cũng không có nghĩ nhiều như thế, hắn giống như một nổi cơn điên người điên bình thường điên cuồng đánh thực tại nghiệp cột, muốn đưa nó đánh vỡ, đem sở khuynh tâm từ bên trong cứu ra. Diệp Hiên, bên ngoài có tốt vài cỗ khổng lồ khí tức đang nhanh chóng tiếp cận, nếu như bây giờ không đi nói, trễ chút nữa chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Từ Hoàng do dự một chút, trầm giọng mở miệng. Đáng chết! Diệp Hiên hai mắt tứ máu, một quyền nặng nề nện đang thí nghiệm cái cột, Truy Lý có không cam lòng tiếng mắng chửi chuyển ra, nhưng mà hắn không chút nào phải đi ý tứ. thế, Từ Hoàng lông mày tất là nhũ chặt ở cùng nhau, nàng ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, trầm ngâm chỉ chốc lát. Tựa hồ là làm ra quyết định gì đó bình thường, chầm giọng mà miệng, ngươi đã cố ý như thế, vậy để chấm đến từ xem. Nghe được Tử Hoàng lời nói, Diệp Hiên động tác một trận, ngừng lại. Tử Hoàng hít sâu một hơi, thân thể trôi nổi ở giữa không trung, hai tay ngắt lấy kỳ dị ấn quyết, theo ấn quyết bắt, một vị hư ảo mờ ảo cái bóng ở phía sau của nàng nhế lên, khiến cho khí thế của nàng liên tục tăng lên. Bịch. Trong nháy mắt tiếp theo, tay phải của nàng đột nhiên đè ở thí nghiệm cái cột, trầm muộn tiếng va chạm vang lên, năng lượng kinh khủng giống như sóng gió kinh hoàng bình thường hướng về bốn phương tám hướng phun trào quét tán, tại đây trong mật thất nhấc lên một trận cuồng phong. Nhưng mà Cái kia thí nghiệm cột vẫn là vẫn không lúc đích, càng không có vỡ tan dấu hiệu, thậm chí ở phía trên liền một tia dấu vết đều không có để lại. Tử Hoàng sắc mặt trở nên lạnh như băng vài phần, thân thể mềm mại của nàng chấn động, cánh tay đột nhiên du lên, một luồng lực lượng mạnh hơn phun trào bước ra hướng về thí nghiệm cột tới, nhưng vẫn đang không có một chút nào tác dụng. Phản phất này thí nghiệm cột đem Tử Hoàng hết thể sức mạnh toàn bộ đều hấp thu vậy. Tử Hoàng hai mắt hàn quang lập lóe, ngọn lửa màu tím theo trong thân thể của nàng phun trào ra, khiến cho nàng khí thế càng tăng lên, đáng tiếc vẫn đang không có một chút nào tác dụng. Nay từ sao băng thần thạch tạo ra thí nghiệm cột cụ bị lực phòng ngự mặc dù là võ thánh cũng đều bắt hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp, không thể đánh vỡ. Thế thế, Diệp Hiên trong mắt lửa giận tiêu đốt, tóc lấy mắt thường tốc độ rõ rệt đang thay đổi bạch, trên người hỗn độn chiến giáp cũng đều hóa thành màu trắng, làm cho khí thế của hắn hê hê leo lên. Bạch rồng hình thái, âm dương bá thể quyết đệ nhất võ kỹ ma thần đốt cháy này. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Hiên chính là vận dụng toàn lực xoay vòng nắm đấm lệnh đang thí nghiệm cái cột. Đáng tiếc, vẫn đang không có một chút nào tác dụng cùng hiệu quả. Diệp Hiên hai mắt huyết quang lập loé trong tay rồng mũi nhọn đột nhiên huy động trắng đen khí vệt quanh, nhanh như thiểm điện chém úng ra luân hồi trời mũi nhọn keng kim loại dao nhận âm thanh vang lên nhưng mũi nhọn khí lại bị bắn ra chẳng lẽ nói thật muốn tay không mà quay về nồng nặc không cam lòng tràn ngập ở diệp hiên đáy lòng hắn trở nên vô cùng phẫn nộ tử hoàng không nói gì mà là đem lực lượng của nàng phát huy đến mức tận cùng và theo linh hồn lực bị như thế tiêu hao nàng lưng tụ thân hình lấy mắt tưởng tốc độ rõ rệt đang trở nên hư ảo trong suốt phá ta thời khắc này tử hoàng trong mắt hàn quang đột nhiên lói lên cánh tay đột nhiên du lên truy lý có tiếng quát khẽ truyền ra giang rác giang rác theo tử hoàng âm thanh hạ xuống lực lượng mạnh hơn ngang dọc bùng nổ ở diệp hiên mừng như điên ánh mắt nhìn kỹ bên dưới thí nghiệm cột mặc dù không có phá nát thế nhưng khảm thí nghiệm cột tính chất đặc biệt mặt đất cùng trần nhà lại là vào đúng lúc này hiện ra từng đạo từng đạo tinh mịn vết nước đến lên tử hoàng hai mắt ngọn lửa màu tím vương quanh, bàn tay một lần nữa phát lực một con khủng lồ ngọn lửa màu tím bàn tay khổng lồ lặng yên gian hình thành đem thí nghiệm cột theo trong vách tường gắng gượng cho rút ra cười riu rẽ diệp hiên trong tay rồng mũi nhọn huy động đem liên tiếp thí nghiệm cột đường dây điện các loại đứt đem thí nghiệm cột cho vác lên vai Tử Hoàng sắc mặt tái nhợt vài phần, nàng ho khan hai tiếng, từng tiêm một đen thui máu tươi theo kẹp miệng nàng chạy xuôi bước ra, bị nàng nhanh chóng lau chùi sạch sẽ. Nàng biết, linh hồn của nàng lực sức mạnh kiên trì không được bao lâu. Đi. Trong mắt nàng ánh sáng lấp lóe, hóa thành một vệt sáng tiến vào Diệp Hiên ma long trong nhẫn. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, thiên chứa sở khuynh tâm thí nghiệm cột dùng tốc độ cực nhanh hướng về bên ngoài phóng đi. Bên ngoài, chiến đấu kịch liệt vẫn đang đang tiến hành. Theo phá thành ma vương An Đức Tư bị Kình Thiên một quyền đập nát đầu, bất tử tiên lầu hiện trường tất cả cường giả vào đúng lúc này đều là tham dự đối với Kình Thiên vây công. Đại hoàng tử Viễn Mẫn. Nhị hoàng tử Viêm Hồng, tổng quản nội vụ như khói, đại địa chi thần cái á, máy móc thương ma rất khổ ngũ đại cao thủ toàn bộ điều động, quay Kình Thiên một trận điên cuồng đánh. Bên cạnh còn có lượng lớn bọn thủ vệ thỉnh thoảng tiến hành đánh lén cùng che chở, làm cho Kình Thiên tình cảnh rất là gay go. Mặc dù là Kình Thiên có đen thần trang phục hộ thể, ở tại bọn hắn đám người kia điên cuồng công kích bên dưới cũng chỉ có thể nằm ở bị động chịu đòn trạng thái. Mặc dù đen thần trang phục trợ giúp hắn ngăn cản đại bộ phận sức mạnh, thế nhưng cái kia đánh túi bụi công kích vẫn là làm cho Kình Thiên rất là khó mà chống đỡ được cùng thừa nhận. Bọn người kia là muốn cách đen thần trang phục đem cả người hắn đang sống động đất chết. Đại địa quần quanh Theo đại địa chi thần cái á cái kia băng lạnh âm thanh vang lên, đại địa vỡ, lít nha lít nhít cây mây thì lại là từ dưới nền đất bốc lên, đem kình thiên cho cuốn quanh, khiến cho hắn biến sắc, hành động nhận hạn chế. Chết đi, bất diện một đao. Kình thiên đang muốn đánh gãy cây mây giằng buộc, lạnh như băng âm thanh lại là khi hắn bên tai vừa vang lên, khiến cho thần sắc hắn lạnh léo, ánh đao ở tầm mắt của hắn né qua, hắn muốn né tránh nhưng căn bản là không cách nào làm được. Lại là nhị hoàng tử Viêm Hồng không biết là khi nào xuất hiện ở bên người của hắn, trường đao trong tay mang theo khổng lồ ánh đao quay kình thiên chém xuống, tinh chuẩn rơi vào kình thiên trên ngực. Kim loại giao nhận âm thanh vang lên. Nhưng sắc bén trường đao vẫn chưa phá vỡ đen thần trang phục phòng ngự. Nếu không có có đen thần trang phục hộ thể, e sợ Kình Thiên đã nhị hoàng tử Viêm Hồng một đao kia chém thành hai đoạn. Phục. Mặc dù là như thế, Kình Thiên cũng đều bị trên đao truyền đến sức mạnh kinh khủng chấn động đến mức miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Quy 1 chương 880, Kình Thiên chịu chết, hạ, chương thứ tư. Huyền Viêm yêu bổ. Ở Kình Thiên bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài lập tức, đại hoàng tử Viêm Mẫn tất là quỷ dị mà hiện lên ở phía sau hắn, trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, phía sau một vị khổng lồ yêu ảnh hiện lên, khiến cho khí thế của hắn tăng vọt, đột nhiên một kiếm chém ra. Kiếm khí như cầu rồng, gió lốc mà lên chém xuống ở kình thiên trên lưng, cùng màu đen trang phục va chạm đến hoa mỹ tia lửa. Mặc dù đen thần trang phục lực phòng ngự kinh người vẫn chưa bị kiếm khí xé rách, thế nhưng lực lượng kinh khủng kia lại là chấn động đến mức kình thiên miệng phun máu đen, xương cốt toàn thân dường như muốn vỡ vụn. Đặc biệt là cổ sống của hắn xương, hắn cảm giác cổ sống của mình xương đã nghiêm trọng sai chỗ biến hình, hắn có thể tin tưởng nghe đến ở chỗ xương không chịu nổi gánh nặng âm thanh, nhưng mà hắn không thể liền như vậy nã xuống. Hắn cố nén nội tạm bị đánh nát đau nhức, đột nhiên xoay người, một quyền hướng về đại hoàng tử viêm mẫn em tới, nhưng lại bị viêm mẫn dễ dàng tránh khỏi đến là bất tử tiên hoàng con trai, bất luận là đại hoàng tử Viêm mẫn còn là nhị hoàng tử Viêm Hồng thực lực đều là cực kỳ khủng bố tồn tại. Đặc biệt là này thời gian mấy tháng bên trong theo Hàng Vân tông bọn họ giáng lâm bất tử tiên lầu, bọn họ chiếm được lượng lớn tài nguyên, cảnh giới võ đạo tăng lên trên diện rộng đạt đến 5 sao võ đế cùng 6 sao võ đế, vạn cân áp lực nặng nề. Công kích bị đại hoàng tử né tránh, Kình Thiên sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên nghiến răng, đang muốn quay đại hoàng tử đối theo, đầy một luồng sơ tiêu điều âm thanh lại là vào thời khắc này lên, khiến cho Kình Thiên biến sắc. Hắn ngẩng đầu lên hướng lên bầu trời nhìn lại, lại nhìn thấy tổng quản nội vụ như khói thân thể ở giữa không trung tốc độ cao xoay tròn lấy hướng về hắn công kích mà đến Thùng. giáp kinh thiên muốn né tránh nhưng đại địa chi thần cái á lại là một lần nữa phát động đại địa quấn quanh đem thân thể của hắn cho cô lấy khiến cho hắn không thể động đậy chút nào cuối cùng tổng quản nội vụ như khói cái kia mang theo vạn cân trọng lực hai chân tất là tàn nhẫn mà dẫm nát kinh thiên hai bờ vai lực lượng kinh khủng ầm ầm gian bùng nổ kinh thiên xương cốt toàn thân phát sinh không chịu nổi gánh nặng âm thanh dưới chân hắn trôi đứng thẳng đại địa tầng tầng vỡ hắn nửa thân thể lại bị gáng gượng đánh vào tới bên trong lòng đất phụt khu, khu. Bị đen thần trang phục bao vây lấy thân hình chỉ lộ ra con mắt miệng kình thiên trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc thống khổ, cả người xương cốt nhiều chỗ vỡ vụn, nội tạng bị hao tổn, Truy Lý phun ra lượng lớn đen thui máu tươi đến. Sẻo sẻo sẻo. Đại địa chi thần cái ác sắc mặt lạnh như băng, càng nhiều cây mây quấn quanh bứt ra, đem tình thiên bao lại trở thành một bánh trưng. Truy Lý truyền ra lạnh lùng lời nói, rất khổ. Rõ rồi. Máy móc thương ma rất khổ vẻ mặt lạnh như băng, trong mắt nồng nặc sát ý hoạt động, trong tay một cái hạng nặng năng lượng pháo tất là lặng yên ra hiện lên, đột nhiên quay kình thiên bắc cỏ. Vành cười dễ ước. Một đạo khổng lồ tia laser cột năng lượng tất là phun trào bứt ra. Tuấn vệ bị cuốn quanh giảng buộc, Kình Thiên đánh mà đi. Trong ngay mắt tiếp theo, Kình Thiên bị đánh trúng. Một đóa khổng lồ đám mê nấm tỏa ra, tiếng nổ mạnh to lớn ầm ầm gian vang lên. Đại địa tan vỡ, mặt đất sụp đổ, năng lượng kinh khủng giống như như sóng to gió lớn hướng về bốn phương tám hướng quét tán. Bốn phía canh phòng nẻ tránh không kịp bị quét tán năng lượng đánh trúng, lập tức hóa thành bụi phấn. Kình khí ngang dọc, bụi trần bay lượn. Chết rồi gì? Đại hoàng tử Viêm Mẫn, nhị hoàng tử Viêm Hồng, máy móc thương ma rất khổ bọn người trôi nổi ở giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào phía dưới nổ tung trung tâm, Truy Lý truyền ra lạnh lùng lời nói. Một trận gió lạnh vất qua. Đem đầy trời bụi trần thổi tan, hiện lộ ra phía dưới cảnh tượng đến. Một nửa cân chừng 50 mét khổng lồ hố sâu ở trong hầu hoa viên hiện lên, một đạo bị màu đen chiến giáp bao lại, cả người che kín máu tươi chật vật bóng người tất là từ từ theo trong hố sâu leo ra. Hắn mỗi trèo một bước, đều thừa nhận lớn lao thống khổ, truy lý đều có sen lẫn vỡ vụn nội tạng đen tươi máu tươi ròng ròng bơ ra. Cái này cũng còn chưa có chết. Tiến hắn một đoạn. Thế thế, đại hoàng tử Viêm mẫn chân mày cau lại, trong mắt hàn quang lấp lóe, lạnh lùng mở miệng. Lộc cộc lộc cộc. Xèo xèo xèo. Theo lời của hắn hạ xuống, bốn phía tay cầm súng cùng năng lượng cung nọ bọn thủ vệ quay cái kia hấp hối Kình Thiên triển khai điên cuồng bắn. Lít nha lít nhít sắc nhọn đạn và che ngập bầu trời năng lượng mũi tên lập tức đem Kình Thiên bao phủ, đánh vào cái kia bị đen thần trang phục bao lại trên thân thể phát sinh lanh lênh tiếng vang chói tai. Có thể bình thường Kình Thiên hoàn toàn có thể mang những viên đạn này cùng năng lượng mũi tên không nhìn, làm cho chúng nó không cách nào đối với hắn tạo thành chút nào thương tổn. Nhưng là bây giờ hắn người bị thương nặng, cả người xương cốt nhiều chỗ gãy xương, nội tạng vỡ vụn bị hao tổn, lâm vào tuyệt đối trạng thái trọng thương. Những viên đạn này cùng năng lượng mũi tên mang theo sức mạnh to lớn xung kích rơi vào hắn này không chịu nổi gánh nặng trên thân thể lại là mang cho hắn trước đó chưa từng có thống khổ khiến cho thân thể của hắn bởi vì đau đớn mà không tự chủ được run rẩy cùng co giật, truy lý không ngừng mà có máu chảy xuôi bớt ra. Nhưng mà hắn như chiếc nhẫn nhị này cô đau nhất ở nhúc đích, từng bước từng bước bỏ. Mặc dù mỗi một bước đều thừa nhận lớn lao thống khổ, mặc dù hắn mỗi leo ra một bước thân thể cũng sẽ có lượng lớn máu tươi dòng dòng bước ra trên mặt đất lôi ra một cái bắt mắt vết máu. Thế nhưng hắn như chiếc bò hướng tới lòng đất kho đau lối vào bỏ tới ở trong ánh mắt hắn tràn đầy trước đó chưa từng có kiên định cùng chấp nhất. ở trong góc của hắn hiện ra từng qua lại từng hình ảnh. từng hắn chỉ là một bị quái vật thí nghiệm nhà năm tới cải tạo một vật thí nghiệm. hắn không có bất kỳ cái gì tư tưởng cùng tư duy. hắn chết lặng sống sót. mỗi ngày nhận lấy quái vật kia thí nghiệm nhà cải tạo cùng hành hạ. ngày qua ngày năm này qua năm khác. hắn cảm giác mình giống như là một hành thi. sau đó quái vật kia thí nghiệm nhà rốt cục chết rồi. hắn tự do. hắn lưu lãng tứ xứ. hắn không biết mình còn sống ý nghĩa. hắn lưu lãng tứ xứ. hắn cảm nhận được trước chỗ chưa chỉ có cô độc tiếp sau đó, hắn lại bị người bắt được. bọn họ đối với hắn tiến hành đủ loại nghiên cứu, vừa làm một phen dài lâu hành hạ. hắn muốn chết, nhưng mà hắn không chết được. cuối cùng, hắn bị người cầm bán đấu giá. hắn bị Diệp Hiên vừa ý mua lại. hắn vốn cho là hắn sẽ cùng những người khác giống nhau đem chính mình cho rằng giết chóc công cụ, nhưng mà hắn lại khôi phục chính mình trí nhớ, thả chính mình, cho mình tự do. hắn coi chính mình là một người cô độc, nhưng đến bây giờ hắn lại có một đoàn người thân và bạn. chủ nhân, Lý Thuần Dương, Phong Ma, Thánh Ma, Ngải Nina. hắn không còn là một người cô độc. hắn cảm giác tối áp. Tiểu con sống ý nghĩa, trong lòng hắn đối với chủ nhân tràn ngập vô hạn cảm kích. Hắn cho mình đệ nhị lần sinh mệnh, cho nên hắn tuyệt đối không thể để bất luận người nào quấy rối chủ nhân, tuyệt không. Cho dù là chết, mang theo đầy ngập chấp nhất, kinh thiên bỏ tới dẫn tới lòng đất kho báu lôi vào, nhẫn nhịn toàn thân đau nhức đứng lên. Hắn ngẩng đầu lên, dùng bao hàm máu tươi con mắt nhìn chằm chằm đại hoàng tử viêm mẫn đám người kia, Truy lý truyền gia quyết nhưng mà vừa khàn khàn lời nói. Chỉ cần ta không chết, các ngươi ai cũng đừng nghĩ từ nơi này đi bảo. Chỉ cần ta không chết, các ngươi ai cũng đừng hỏng quấy rối đến chủ nhân, muốn từ nơi này đi bảo thì theo sát ta trên bước qua. Thanh âm này gần như Kình Thiên dùng hết sức lực toàn thân hô lên. Giống qua sau khi, hắn cảm giác thân thể tựa hồ không đau, thậm chí tâm tình có thể nói là trước đó chưa từng có thoải mái. Đây là, còn sống cảm giác gì? Quy 1 chương 881, Dương anh canh thứ 5. Mới vừa từ trong đường nối khiêng thí nghiệm cột chuẩn bị đi ra diệp hiên khi nghe đến Kình Thiên cái kia khàn khàn mà quyết nhiên lời nói lúc, trái tim ác liệt run lên, bước chân lại là không khỏi một trận. Hắn lăng lăng thấy cái kia đứng ở phía trước cố nén đau nhức, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, bởi vì bị thương quá nặng mà bảo trì đứng thẳng đều có vẻ khó khăn Kình Thiên thấy quần quần máu tươi cái tia xuyên thấu qua kình thiên trên người đen thần trang phục rơi xuống trong đầu quanh quẩn cái tia quyết nhiên lời nói diệp Hiên lấy lòng lại là tràn đầy nồng nặc cảm động cùng một luồng không hiểu tâm tình tựa như trái tim bị một cái tay cho xiết ở bình thường có vẻ hơi khó chịu vừa rồi sự chú ý của hắn toàn bộ đều tập trung ở như thế nào cứu đi sở khuynh tâm mặt trên căn bản cũng không có nghĩ tới bên ngoài kình thiên với bọn hắn chiến đấu đã đạt đến như thế độ tham thiết hắn không nói gì mà là cất bước lặng lặng mà hướng về kình thiên đi đến ha <cười> ha chuyện cười ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi con chó này liền có thể ngăn trở chúng ta gì quá ngây thơ rồi điếc không sợ súng, đã ngươi muốn chết, vậy sẽ tắc thành ngươi đã khỏe. Đại hoàng tử Viêm Mẫn, nhị hoàng tử Viêm Hồng khi nghe đến Cình Thiên lời nói sau giống như nghe được chuyện cười lớn bình thường cười ha ha lên, trong lời nói tràn đầy không hề che giấu chút nào dẻo cận. Sau đó bọn họ nhìn về phía Cình Thiên trong ánh mắt tràn đầy lạnh như băng cùng tàn nhẫn, còn đứng ngây ra đó làm gì? Động thủ cho ta làm thịt con chó này. Vâng. Theo đại hoàng tử Viêm Mẫn lời nói hạ xuống, bốn phía bọn thủ vệ đều là vào đúng lúc này dâng lên xuống trong tay cùng năng lượng cung nỏ một lần nữa quay Cình Thiên tiến hành rồi bắn giết. Không chỉ như thế, Đại địa Chi Thần Cái Á cùng máy móc thương ma man khổ càng vào đúng lúc này nhanh như tia chớp lao ra, một trái một phải, hướng về Kình Thiên đánh giết mà đi. Thấy cái tia lít, lít nhít bao phủ xuống đạn và năng lượng mũi tên, nhìn cái kia một tả một phải đánh giết mà đến Đại địa Chi Thần Cái Á cùng máy móc thương ma man khổ, Kình Thiên trên khuôn mặt không có một chút nào sợ hãi cùng gợn sóng, vẫn là tràn đầy thấy chết không sờn kiên quyết. Giết! Hắn truy lý phát sinh gầm lên giận dữ, kéo thân thể trọng thương đang muốn đón đầy trời mưa tên lao ra tác chiến, một con rộng rãi mạnh mẽ bàn tay lớn lại là rơi trên vai của hắn, đưa hắn cho ngăn lại. Kình Thiên, giúp ta đem khuynh tâm chiếu khá tốt còn lại giao cho ta." Thanh âm đạm mạc vang vọng ở Kình Tiên bên hai, làm cho thân thể cứng đờ, động tác một trận. Lại là Khiên thí nghiệm cột Diệp Yên đi tới bên cạnh hắn, đem chứa sở huynh tâm thí nghiệm cột giao cho Kình Tiên trong tay, chắn Kình Tiên trước mặt. "Chủ, chủ nhân, ta vẫn có thể chiến." Thấy cái kia che ở bên cạnh hắn Diệp Yên, nhìn bên cạnh hắn dựng đứng thí nghiệm cột, Kình Tiên nắm chặt nắm đấm, chú lý có kiên quyết thanh âm đạm thoại truyền ra. "Ừm." Nhưng mà, Diệp Yên căn bản thì không để ý đến Kình thiên, mà là ánh mắt lạnh như băng mà nhìn cái kia chút xuống mà đến đầy trời mưa tên cùng đánh giết ma đến đại địa chi thần cái á cùng máy móc thương ma ma khổ trong mắt tràn đầy không hề che giấu chút nào lạnh như băng cùng lãnh đạm hắn bước ra một bước bàn chân đột nhiên giống một cái đại địa vỡ vụn vô tận ma khí theo dưới nền đất phun trào bước ra hình thành một mặt ánh lửa ma tường đem cái kia đầy trời đạn và năng lượng mũi tên chống ngăn cản tùy ý đầy trời đạn và năng lượng mũi tên đánh vào ma trên tường phát sinh thanh thúy tiếng vang căn bản cũng không có thể thường tới đến diệp hiên cùng phía sau hắn kình thiên may may sau đó diệp hiên tay háo bảo đột nhiên vung lên ánh lửa ma tường biến mất không còn tâm hơi hóa thành đáng sợ ma diễm hướng về bốn phía biện pháp bao phủ ven đường nơi đi qua đem những viên đạn kia cùng năng lượng mũi tên hết mức đập vỡ tan Sau đó hơn thế không giảm về phía bốn phía bọn thủ vệ bao phủ mà đi. A, không. Ta không muốn chết, này đáng chết ánh lửa. Không. Tuyệt vọng tiếng kêu thảm vang lên, lượng lớn canh phòng bị ma diễn quét trúng, từng điểm từng điểm bị đốt cháy trở thành hư vô. Chết. Có điều thừa dịp cái này khe hở, Đại Địa Chi Thần cái á cùng máy móc thương ma man khổ tất là nhanh như tia chớp vọt tới Diệp Hiên trước mặt. Đại Địa Chi Thần cái á trường kiếm trong tay hàn quang lấp lóe, xuất hiện ở Diệp Hiên thân thể bên trái, đột nhiên hướng về cổ họng của Hàn Chém ra. Máy móc thương ma man khổ vũ khí trong tay đã đã biến thành một thanh hình dáng đặc biệt loan đao, hắn xuất hiện ở Diệp Yên tay phải trong tay loan đao mang theo óng ánh ánh đao đồng dạng là hướng về Diệp Hiên cổ họng chém ra. bọn họ đây là muốn đem Diệp Hiên đầu cho chém xuống đến. thấy cảnh này Đại Hoàng Tử Viêm Mẫn cùng Nhị Hoàng Tử Viêm Hồng trên khuôn mặt tất là hiện ra một chút hí ngược cùng cười lạnh. bọn họ đã đem tên kia thân phận nhận ra. hắn chính là bây giờ Thần Ma Điện Thủ lĩnh Diệp Hiên. người này bất cứ dám chạy đến bọn họ bất tử tiên hoàng trụ sở chính đến gây sự quả thực là chỉ còn được chết. bọn họ không cho là Diệp Hiên có thể đỡ Đại Địa Chi Thần Cái Á cùng máy móc thương ma man khổ công kích. theo bọn họ tại dạng này giáp công bên dưới Diệp Hiên chắc chắn phải chết. Ông ánh hàn quang ánh vào Diệp Hiên mi mắt, để cho hắn hơi có chút không thích ứng. Đối mặt Đại Địa Chi Thần Cái Á cùng máy móc thương ma man khổ công kích, Diệp Hiên cũng không có tránh né ý tứ, cũng không có tránh né cần thiết. Hắn hơi suy nghĩ, hỗn độn chiến giáp chính là tự động biến hóa hình thái đem thân thể của hắn cùng đầu lâu hoàn toàn bao lại, chỉ để lại cặp mắt cùng miệng ở bên ngoài. Keng! Trong nháy mắt tiếp theo, Đại Địa Chi Thần Cái Á Trường Kiếm và máy móc thương ma loan đao chính là chém xuống ở Diệp Hiên trên cổ và chạm đến hoa mỹ tia lửa, bùng nổ ra kim loại giống như tiếng vang. Nhưng mà, bất luận là Đại Địa Chi Thần Cái Á Trường Kiếm còn là máy móc thương ma loan đao căn bản cũng không có thể phá vỡ hỗn độn chiến giáp phòng ngự, thương tới đến Diệp Hiên may may, làm sao có khả năng? Kết quả như vậy làm cho sắp sửa cùng Diệp Hiên gặp thoáng qua đại địa chi thần cái á cùng máy móc thương ma man khổ đồng tử đều là không khỏi co rút lại, trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ cùng kinh ngạc, truy lý truyền gia khó có thể tin lời nói đến. Đang khi bọn họ làm cho này dạng kết quả mà cảm thấy thất thần kinh ngạc lập tức, Diệp Hiên động, hắn bị ma diễm bao lại hai tay nhanh như thiểm điện dò ra đem sắp sửa theo bên cạnh hắn xẹt qua đại địa chi thần cái á cùng máy móc thương ma man khổ đấu bắt lại, để cho bọn họ tiếng vang lặng yên gian động lại, bịch. Sau đó. Diệp Hiên bàn tay đột nhiên phát lực, làm cho Đại Địa Chi Thần Cái Á đầu cùng máy móc thương ma man khổ đầu chạm vào nhau cùng nhau. Phút. To lớn va chạm làm cho Đại Địa Chi Thần Cái Á cùng máy móc thương ma man khổ chỉ cảm thấy đầu dường như muốn nổ tung bình thường, miệng phun máu tươi, trong đầu một mảnh trống không. Ngươi, a, không, bọn họ đang muốn mở miệng nói chuyện. Diệp Hiên cầm lấy bàn tay của bọn hắn lại là đột nhiên dùng sức, ngập trời ma diễm tất là từ lòng bàn tay của hắn phun ra đem Đại Địa Chi Thần Cái Á cùng máy móc thương ma man khổ thân hình ba vây, đem thân thể của bọn hắn từng điểm từng điểm cho đốt cháy trở thành hư vô. Trong nháy mắt tiếp theo tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết im mà đi đại địa chi thần cái á cùng máy móc thương ma man khổ hóa thành cho tàn theo gió mà tán này sao có thể có chuyện đó người này rốt cuộc là thực lực ra sao hắn là ma quỷ gì đây chính là đại địa chi thần cái á đại nhân cùng máy móc thương ma man khổ đại nhân A. hai vị bất cứ lập tức đã bị giết trong ngáy mắt dung động này một màn rơi vào bốn phía bất tử tiên lầu bọn thủ vệ trong mắt khiến cho bọn họ vẻ mặt kinh khủng hoàn toàn biến sắc trên khuôn mặt vẻ mặt thì còn như là gặp ma nhìn về phía diệp hiên trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc người này hắn còn là người sao hắn là ma quỷ Lập tức thì diệt sát hai vị đại nhân. Tờ S, canh thứ 5, các anh em, nhìn sướng rồi xin đem vẽ thắng gửi cho võ thần. Mỗi 100 vẽ thắng tăng thêm một trường, các anh em có thể buộc ta thêm bao nhiêu càng.